Những người còn lại vây vào thật tốt quá Tôi chọn người này tôi chọn Trong lúc mọi người đang tranh đoạt Hắc hổ không nhẫn lại được nữa Rút dao ra Hét lớn một tiếng các anh em Xông lên Được Là hắc hổ phát vương Cả hai bên đều dơ đau lên Xông vào đánh nhau Phong Linh cuối đầu thở dài